mặt cô à thoáng thất vọng sao anh lại không nhận ra em rồi. Em là ý, ý mà. Hồi nhỏ anh còn nói muốn cưới em đó. Rầm. Lâm Phàm đập mạnh ly sữa uống xong xuống bàn. Ánh mắt u áng đứng dậy dọn đồ ăn sáng của mình. Tiện tay dọn luôn san Tần Vịnh mới cắn được một miếng đi luôn. Ai là ý y Lúc nhỏ tôi nói muốn cưới cô. Tôi đâu có mù. Tôi có vợ rồi Tần Vĩnh bị lâm phàm dọa cho hồn vía lên mây, vội vàng thanh minh. Y không để tâm có vợ gì chứ, nghe gì Tây nói hôn lễ của hai người còn chưa tổ chức. Với lại, bây giờ kết hôn rồi cũng có thể ly hôn được loạn xoàng lâm phàm bực bội thầy chén dĩa vào bồn nước đi tới đeo găng tay vô bắt đầu rửa dọn tần vịnh nghe xong khó chịu đứng dậy lập tức đổi sang cái mặt sun soe sán lại bên cạnh lâm phàm đình giúp cô làm xong lâm phàm không thèm nhìn hắn lấy một cái cầm miếng rửa chén hung hăng chùi cái dĩa cứ như có thù với nó y hơi bất mãn biếu môi thấy tách cơm Ê, Tần Vịnh mới uống một miếng trên bàn. Chuẩn bị cầm lên uống lại bị lâm phàm rằng lấy. Kế đó cũng quăng vào bồn rửa. Tần Vịnh thấy cô vẫn không lên tiếng. Bắt đầu nóng ruột. Ra sức nhớ lại xem hồi nhỏ mình có nói cưới cô nàng này hay không. Chờ mãi đến khi lâm phàm rửa xong chén bát lau sạch bỏ vào tủ khử trùng rồi hắn vẫn chưa nghĩ ra. Đưa mắt cầu cứu má trương đang cẩn thận xử lý điểm tâm và trà sáng ở bên. Chỉ thấy đối phương tặng cho hắn vẻ mặt lực bất tòng tâm. Không khỏi gãi gãi nốt đỏ trên cánh tay. Ôi cha, A Vịnh, sao tay anh lại bị muỗi cắn ra nông nỗi này có ngứa không? Em có mang thuốc mỡ tự ý về bôi một cách là hết liền ạ. Thật ra ra em cũng rất mềm nè. Luôn bị mối cắn nên lúc nào cũng mang theo trên người. Anh thử xem y y lấy trong giỏ ra một cái hộp cỡ đồng tiền. Làm duyên làm dáng đưa cho Tần Vịnh. Khổ nỗi cho Tần Vịnh mười lá gan hắn cũng không dám cầm. Đành tiếp tục vờ như không thấy, đột nhiên phát hiện Lâm Phàm đi đâu mất rồi. Đang tính vào phòng khách tìm thì Lâm Phàm cầm một cái chai nhỏ màu xanh lá cây đi vào. Đặt mạnh cái chai lên bàn. Lạnh dọn ngứa thì bôi đi. Tần Vịnh nhìn kỹ, chỉ thấy trên đó ghi rõ năm chữ to đùng lục thần hoa lộ thủy 16 lão phật ra ban thưởng thuốc hay đương nhiên hắn phải hết sức lo sợ mà nhận lấy mở nắp bôi lên tay mình trời ơi mùi này khó người chết được a vịnh anh xài cái này đi thơm lắm đó y thừa dịp hắn lơ đãng cướp lấy cái chai nhất định phải dâng thuốc mỡ của mình cho hắn vẫn đứng một bên không nói nãy giờ Lâm Phàm đi tới trước mặt cô à. Thô bảo giựt lấy cái chai trong tay à hắn đàn ông đàn an. Bôi thứ thơm như vậy làm cái gì xoẹt ánh mắt như dao của hai người đàn bà đụng độ trong không trung. Bắn ra tia lửa. Các bạn đang nghe chuyện tại năm mươi 56 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu. chương năm mươi 57. Vương Y Y, 30 tuổi, bộ dạng yểu điểu xinh đẹp như hoa. Gia đình giàu có, con vàng con bạc được nung chiều tới tận trời. Lâm Phàm, 26 tuổi, dáng người cao gầy mặt mũi thanh tú. Tính tình ôn hòa nhưng có sức mạnh dũng mãnh cùng với đức tính truyền thống chịu khó chịu khổ tốt đẹp. Tân Vịnh, 30 tuổi. Sở hữu tài sản nước đố đổ vách và mặt mũi thiên sứ tuyệt đẹp. Thực chất là một tên sợ vợ. Một ông bố đúng chuẩn. Lúc này ba người đang đứng trong nhà bếp nhỏ rằng co không kém gì chiến trường không khói súng. Diễn vai khách qua đường là mã trương. Đang nỗ lực biến mình trở nên trong suốt. Bưng khay trà lên đỉnh đào binh. Lại bị tiểu thư vàng bạc Vương Y Y phát hiện bắt làm tù binh. Má Trương năm đó bà cũng có mặt mà. Bây giờ A Vĩnh không chịu nhận bà phải chứng minh giúp tôi. Vương Y Y chỉ bàn tay đeo nhẫn kín mít. Nhìn thì dịu dàng mà thật ra là cưỡng bứt đặt lên vai má Trương. Tay kia còn bấu lấy chai dầu trong tay lâm phàm. Đằng người qua đường má Trương thấy vậy. Đôi mắt bị năm tháng phủ đầy tang thương khó xử nhìn bốn phía. Vừa rồi bà nên để tiểu ngọc đi bưng trà mới đúng. Đổi lại vẻ mặt hiền lành nói với cô à cô y Má trương lớn tuổi rồi. Nhiều chuyện không nhớ rõ nữa. Không dám nói bậy. Ông bà chủ còn chờ tôi mang trà lên này. Lâm Phàm thấy thế cổ tay hơi dùng sức rút cái chai ra đặt vào tay tần vịnh chuyện này hỏi má trương không thích hợp tần vịnh chuyện của anh thì tự anh nhớ đi nheo mắt đe dọa nhìn tần vịnh tròng trọc nói thật cho dù tần vịnh đáp có cô cũng chẳng quan tâm Dù sao chính cô y này cũng đã nói là chuyện hồi nhỏ rồi trẻ con không hiểu chuyện có ai chưa nói bậy bao giờ. Năm đó cô còn nói muốn lấy con của ông chủ bán tạp hóa đầu ngõ đấy thôi. Bởi vì như thế thì mua dầu muối sẽ không tốn tiền. Tần vịnh nghiêm mặt đứng đắn nói vợ anh không hề hứa cô ta là ai anh nghĩ không ra đối với kẻ đình phá hòng hạnh phúc hắn không dễ giành được này hắn không có ý định nể mặt cô ta chẳng qua sợ âm ý quá sẽ làm người lớn trên nhà khó xuống nước thôi vừa suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với lâm phàm vừa mở chai dầu lão phật ra ban thưởng ra bôi lên mấy vết muối đốt trên tay lâm phàm nghe xong mặt tươi hẳn lên Phụ nữ đều giống như sư tử, có ý thức lãnh thổ. Tự dưng ở đâu tới một ả đàn bà nói muốn gả cho ông chồng nhà mình còn rủa mình ly hôn, ai cũng không vui nổi. Tâm tình khá hẳn. Tiện tay lấy san hắn mới cắn được một miếng da. Tay theo thói quen vuốt lại cây đầu tổ quạ của Tần Vịnh, Đưa mắt ra hiệu cho má trương mau chóng đi ra. Dù sao cũng lớn tuổi Chịu không nổi giày vò Má trương nhận được ánh mắt như được đại xá Bưng khay trà Hoa quả đi ra ngoài Âm thầm cầu nguyện khó khăn lắm cả nhà mới đoàn tụ Đừng bị cái cô vương y y này phá đám nữa Vương y y ven tỷ nhìn hai người không coi ai ra gì, tình trạng ý thiếp kề tai ác má thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. À nhạy cảm phát hiện tần vịnh liếc à chán rét nhưng từ đầu chí cuối đều ôn tồn dịu dàng với lâm phàm. Nhất thời ý xấu ở lên đầu, nặng nề hừ một tiếng quay vô phòng khách. Phòng khách! Bà con thân thích đang vây lấy ông bà Tần khen hai đứa trẻ không dứt miệng. Đủ kiểu lời hay ý đẹp tuôn trào. Nói đến nỗi hai ông bà mặt mày hồng hào. Mở cờ trong bụng. Bấy giờ vương y ra tới treo bộ mặt tươi cười ngọt như mía lùi. Bác Tần cho cháu bế một chút. Ông Tần tuy không đành buông tay nhưng bọn trẻ đã năn nỉ. Nếu ông từ chối thì có vẻ hơi nhỏ mọn. Suy nghĩ nửa giây cẩn thận đưa nhóc Việt trạch cho à ở. Không ngừng dặn dò phải đỡ cổ thằng bé. Vương y y ôm cậu nhóc mềm mại. Hai cánh tay đặt dưới nách bé. Mặt cho cái cổ mềm nhún của bé lắc lư. Làm bộ yêu thích ôm trong lòng. Thừa dịp mọi người không để ý ngắt một cái thật áp độc trên mông bé. Việt trạch bị đau khóc toáng lên. Há to miệng thấy rõ được cả cuốn họng Khóc đỏ cả mặt. Nước mắt ròng ròng. Tư thế này làm vương y, y xuống tay độc áp hoảng hồn. Mọi người chỉ cho là Việt trạch không thích người lạ bế. Ông tần vội vàng ôm lại cháu thầm tự hào thì ra cháu ông rất hiểu lại ông nha nhưng bế về rồi việt trạch vẫn không ngừng khóc ngược lại càng lúc càng khóc to hơn lâm phàm ở trong phòng ăn nghe tiếng suốt ruột chạy ra phòng khách đón lấy con trong tay ông tần thử dịu dàng dỗ dành nhưng mặc kệ cô ôm vỗ thế nào việt trạch vẫn không chịu nín Khóc muốn lật trời. Có phải đói hay không con bế về phòng cho bú trước? Thấy con khóc đỏ tím cả mặt, Lâm Phàm đau lòng nói. Tần viện bên cạnh cũng luống cuống tay chân. Tuy thời gian Lâm Phàm mang thai hắn thuộc lào lào cả cuốn bách khoa toàn thư về phụ nữ có thai và sách nuôi dạy trẻ con nhưng thao tác thực tế vẫn không xong. Lý Phương nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên vội vàng đi theo Lâm Phàm về phòng. Đóng cửa xong ấp a ấp ốn. Cô chủ cô xem trên người cậu chủ nhỏ có dấu đỏ hay không. Lâm Phàm không hiểu nhìn chị. Phát hiện Việt Trạch không hào hứng với đồ ăn đưa đến miệng. Vẫn ra sức gào khóc như rất vui. Lâm phàm cắn môi nói tiếp vừa rồi cái cô vương y kia ôm cậu chủ nhỏ xong. Kết quả là cậu chủ nhỏ khóc thành thế này. Tuy chỉ không biết chuyện hụt hạt nhưng áng mắt vương y thoáng cay độc bị chị bắt được. Lâm phàm vội vàng kiểm tra người con. Rất nhanh phát hiện cái mông tròn của Việt Trạch hiện rành rành một dấu đỏ. Còn thấy được cả dấu móng tay tần vĩnh lên trễ ôm chí trạch đẩy cửa vào vừa vặn thấy lâm phàm nhìn mông con lớn mặt đầy sát khí vợ sao vậy việt trạch sao rồi đưa anh xem tần vĩnh đưa chí trạch vô tâm đang phun nước miếng phì phèo cho lý phương mở tủ quần áo lấy tã giấy và khăn ước định thu thập tàn cuộc cho con Lại phát hiện Lâm phàm quét ánh mắt đầy tức giận sang hắn Lâm phàm ôm Việt Trạch vẫn đang gào khóc Nhẹ nhàng vỗ về lưng con Lặng lặng nhìn tần vịnh chằm chằm nửa ngày thở dài nói với Lý Phương chị Phương Chị lặp lại lần nữa lời vừa nãy cho anh ấy nghe đi Lý Phương muốn nói lại thôi Bất hòa trong gia đình lớn thế này thật sự chị không nên dính líu vào. Cách đạo lý bo bo giữ mình tuy chị chỉ học hết tiểu học nhưng vẫn hiểu được. Có điều lâm phàm rất tốt với chị. Hai cậu chủ nhỏ chị cũng trông non chúng lớn lên từng chút một. Giả sử con chị bị người ta áp độc ra tay chắc chắn chị cũng đau lòng không thôi do dự nửa ngày chỉ vẫn lặp lại lời vừa nãy cho tần vĩnh nghe lần đầu tiên chị phát hiện người đàn ông vĩnh viễn dịu dàng mỉm cười nồng thắm với cô chủ này bây giờ mặt lạnh như diêm vương nơi địa ngục không khỏi run rẩy thụt lùi ra sau mấy bước cô ta dám mượn gan trời tần vĩnh nhả mấy chữ qua kẽ răng Mắt lói lên âm u khiếp người. Tiếng khóc thảm thiết của Việt Trạch xé nát tim hắn và lâm phàm. Vương y ở trong phòng khách cũng đứng ngồi không yên. À chỉ định xả giận một chút. Không ngờ thằng nhãi phản ứng lớn như thế. Nếu bị phát hiện thì làm sao đây? Nhưng vừa nghĩ đến thái độ của họ tính công chúa xấu nết lại nổi lên nhăn mũi ngang ngược ngồi thẳng lưng không nói một lời thật ra à căn bản không yêu tần vịnh bằng không làm gì mà bao nhiêu năm rồi cũng chưa về nước từ nhỏ à muốn gì là có đó tất cả mọi người đều thích vây quanh à chỉ có tần vịnh và cái tên lâm lỗi là luôn làm mặt lạnh với à mà thôi Nhất là Tần Vịnh luôn nhìn ả bằng ánh mắt phiền chán không kiên nhẫn Càng như thế ả càng có hứng thú Nhưng ả làm mọi cách vẫn không khiến Tần Vịnh nhìn ả thêm một cái đành bỏ cuộc Vả lại chân trời nơi nào không có cỏ thơm Cần gì treo cổ trên một cái cây vắt ngang Tiếp tục hưởng thụ ái mộ của người xung quanh thôi bao nhiêu năm nay à vẫn tin vào nhận định của mình cái người kia không để ý tới mình đối với những người phụ nữ khác cũng thế nhưng khi à biết hắn một lòng một giả với người đàn bà tên lâm phàm hơn nữa còn có con cái này còn khó chịu hơn là móc tim ảo ra à có điểm nào kém với cái con lâm phàm kia ý nghĩ gì thế, dì tây con hỏi con kia. Bà vương khe khẽ đẩy vương y mặt mày phấn hận. biết con không ai bằng mẹ. chỉ nhìn vẻ mặt là bà ta biết nói không chừng lại quậy ra chuyện trời ơi gì rồi. chỉ cầu đừng có đắc tội người nhà họ tần là được. vương y thu hồi ánh mắt xa xăm. cười ngọt ngào với bà tần dì tây dì mới hỏi con gì vậy ha ha hỏi con tới tuổi rồi nhưng mà chưa có vừa ý ai có cần gì chọn dùm không bà tần cười miếng chi nói sao cũng phải giúp tiểu san một tay lâm lỗi không thích dương thông lạnh lùng nói không chừng sẽ thích kiểu chim nhỏ diếu xít như vương y trước mắt này Người ta còn nhỏ vương y nũng nịu cúi đầu. Lòng lại cực kỳ bất mãn. Theo lời gì Tây. Người này tuyệt đối không phải Tần Vĩnh. Tiểu Ngọc nãy giờ đứng châm trà thêm đồ ăn nghe xong run tay còn nhỏ. Bà Tần cũng mất tự nhiên giật giật khóe môi. Nhìn ông Tần tiếp tục nói ha ha. Con cũng không còn nhỏ nữa. Bằng tuổi Tần vịnh nhà gì nhỉ? Đừng xấu hổ, nói cho dì biết con thích kiểu thế nào đi. Ông Tần khịt mũi bà còn muốn làm bà mai nữa. Mọi người nghe xong phá ra cười, bảy tám người bà con xa có gần có đều chọc dẻo bà Tần. Chỉ có Vương Y vẫn thẻn thùng ngồi trên sofa muốn nói lại thôi bồng việt trạch khó khăn lắm mới dỗ cho nín được tần vịnh và lâm phàm vừa đi xuống phòng khách thì nghe thanh âm ngọt liềm thẹn thùng vang lên con thích tuyết đàn ông như a vịnh thời gian dường như ngừng trôi cả phòng khách lặng ngắt như tờ bà vương hoàn hồn chọt ngón tay vào chán ảo ở trách con bé nghịch ngợm này cứ ra nói giỡn chơi Mọi người vội vàng phối hợp cười cười, có điều sắc mặt đều ngại ngùng. Tay rót trà của tiểu ngọc trao đào, con bé nghịch ngợm. Ồ, cô thích tôi à? Tần Vĩnh hứng thú ngồi xuống cạnh cô ta, đôi chân dài dối ra tao nhã. Bà Tần khó chịu chừng hắn tính làm gì đây? Mới về đã mắt đi mày lại với vương y y này hả? Trong lòng bà. Con dâu chỉ có một mình lâm phàm, bởi vì sẽ không có cô gái thứ hai bất chấp quên mình lên chiến trường xa xôi tìm con bà về. Nhất là khi bà nhìn thấy nét mặt lâm phàm không chút biểu cảm tự nhiên ngồi bên cạnh mình càng thêm đau lòng. Quyết định đợi khách khứa về rồi phải dạy dỗ thằng con một trận, làm người không thể đứng núi này trông núi nọ. Mặt vương y đỏ bừng, lần này không phải làm bộ. Bởi vì à cảm giác được Tần vịnh ngồi bên cạnh ở Trên người tỏ ra sức hấp dẫn gợi cảm. Áo sơ mi sắn tay lộ ra bắp thịt săn chắc mê người. Bàn tay với những ngón tay thon dài như của nghệ sĩ piano. Đang tao nhã cầm chén hồng trà. Đôi mắt sáng như sao lấp lánh ánh cười nhìn ảo chăm chú. Xong trừ mấy người này ra, những người khác đều ngửi thấy mùi nguy hiểm. Sau nụ cười ôn hòa của tần vịnh phảng phất một con ác thú hung tàn ẩn mình. Có thể nhào ra xé nát kẻ địch bất cứ lúc nào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mươi 57 cô vợ đã công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu chương 58 dưới sức hấp dẫn mãnh liệt vô hình của Tần Vịnh mặt Vương y, y đỏ hồng ấp ốn nửa ngày mới nói thích nào cần lý do đáng tiếc anh đã có vợ rồi nói xong làm bộ Hiền thục có vẻ ấm ức liếc Lâm Phàm thản nhiên ngồi một bên cố tình để lộ ánh mắt sợ sệt ông Vương bà Vương nhìn mà lạnh người Đứa con này từ nhỏ ăn sung mặt sướng muốn gì có đó. Mặc kệ nó gây ra chuyện gì ông bà cũng thu xíp hết. Nhưng hôm nay là nhà họ Tần. Hậu quả ngang ngược khó mà tưởng tượng được. Vội vàng giật tay ra hiệu cho à ngừng lại đúng lúc. Xong à không mảy may dục dịp. Còn mừng thầm Tần Vĩnh thay đổi thái độ với mình. Ra sức thể hiện phương diện mê người nhất của mình Ông Vương liếc thấy sắc mặt ông Tần đã bắt đầu xa sầm Mơ hồ lộ ra tức giận Biết rằng hôm nay cái mặt này vất hết rồi Trong cơn tức giận đưa mắt ra hiệu cho vợ dẫn con về Đang định khách sáo cáo từ mấy câu lại nghe Tần Vịnh Thong Thả nói hóa ra cô biết tôi có vợ rồi Xem ra cha mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa liêm sỉ nhỉ dầm. Vương y, y xanh mặt ném chén xuống đất, ca cao đậm đặc nháy mắt làm ố một góc thảm lông đắt tiền từ từ lan ra. À chỉ vào mũi tần vịnh anh đừng quá đáng nhé. Chẳng lẽ thích anh là không biết liêm sỉ lễ nghĩa à chưa có ai dám va chạm với ảo. À không biết cha mẹ ả đặc biệt tống ả ra nước ngoài đi học ở trường bình thường là vì đề phòng ả bị người ta ăn hiếp. Như vậy cho dù ả có gây ra chuyện gì bọn họ cũng có thể dàn xếp bằng tiền. Mà một số người bên cạnh ả cũng vì tiền hoạt quyền nên mới khúm nụ tuân phục ả. Đa phần là tức mà không dám nói. Thích tôi đương nhiên không sao. Nhưng trước mặt vợ tôi cô nói tôi sẽ cưới cô Còn xuống tay ác độc với đứa con chưa biết nói của tôi Đây là lễ nghĩa liêm sỉ của cô Tần Vĩnh Chế Nhạo Mắt thoáng tia dữ tợn Bà con thân thích nghe xong bắt đầu bàn tán xôn xao Người nhà họ Tần nãy giờ vẫn ngồi đó nói ông Vương Ông dạy con gái kiểu gì thế Mau dẫn về đi. Đừng đi ra bẽ mặt nữa. Đi du học về học được cái trò thế à đúng. Chẳng trách vừa rồi Việt Trạch khóc dữ vậy. Cả đứa con nít cũng không tha. Đúng là lòng dạ ác đột mười bảy. Chị Trân nói đúng đó. Ông ta họ vương còn gì. Đủ rồi ông Tần không giận mà uy. Giọng nói trầm thấp hùng hậu. Mọi người không tự giác ngậm miệng, mặt không giấu được vẻ háo hức chờ xem kịch. Bà Tần sợ toát mồ hôi, may mà không giới thiệu ảo cho Lâm Lỗi, nếu không chắc tiểu San hận bà cả đời. Ông Vương, ông dạy con kiểu gì tôi không quan tâm, chuyện hôm nay cũng cho qua. Có điều cái miếu nhỏ của tôi không chứa nổi tượng Phật to nhà ông, các người về dùm cho. Ông tần lạnh lùng lên tiếng. Âm thầm hối hận sao vừa rồi lại đưa việt trạch cho à ở ôm. Con mắt mình mà cũng có lúc nhìn lầm. Đi thì đi. Tôi thèm vào mắt vương y y đỏ lên. Túm giò sách chạy đi. Trước khi ra cửa còn hung hăng chừng lâm phàm một cái. Vừa khéo lâm phàm cũng quay đầu nhìn cô ta. Ánh mắt thản nhiên xong môi lại nhích lên cười nhạo thấy rõ. Bà Vương vội vàng đuổi theo để lại ông Vương mặt mày xanh lét đứng giữa phòng khách muốn nói lại thôi. Nhìn bóng dáng thảm hại của con gái ông ta không nén được đau lòng con gái tôi hơi xấu tính một chút. Sao lại bị mấy người nói thành bụng dạ đen tối hả? Bà! Còn bà nữa! Chuyện xấu xa của con hai bà còn ít sao? Bà nữa. Cả ngày nghĩ cách qua lại với mấy nhà kia chẳng phải vì muốn con gái mình gả vào nhà ngon hơn một chút à. Con tôi làm sao hả? Tôi chưa từng tính để nó gả vào nhà giàu có hơn. Ông đây không cần tiền chỉ cần đối phương đối xử với con gái ông bảo gì nghe nấy là được. Tiền ông kiếm đủ rồi ông ta dứt khoát xé bỏ mặt mũi chỉ vào mấy người chế xéo con mình mắng không nể nang Anh Vương ạ! Không nên chiều con kiểu đấy bà Tần không nhìn được lên tiếng. Lại bị ông Vương hùng hổ ngắt lời tôi chỉ có mỗi đứa con gái rượu. Tôi không cưng nó thì cưng ai? Hừ nói xong phất tay áo bỏ đi. Để lại một đám người ngồi ngây trong phòng khách Không khí nhất thời trở nên xấu hổ Mã trương vội vàng mang trái cây lên thu dọn thảm lông Dùng động tác bận rộn thử che đi không khí ngượng ngập Bà con thân thích cũng ngần ngại sờ sờ mũi Tìm đề tài làm cho không khí sôi động lên Chẳng mấy khi được ông bà tần mời làm khách Quẩy không vui mà về khó tránh khỏi mất nhiều hơn được. May mắn. Việc trạch đột nhiên cười thích thú. Đôi mắt to tròn cong thành nửa vầng trăng. Há cái miệng còn chưa mọc răng nheo nước miếng. Lộ ra nụ cười sáng lạn. Tuy không có thanh âm vẫn dẫn đến sự chú ý của mọi người. Bầu không khí cũng dần bình thường trở lại. Hai đứa nhỏ này thật sự rất đẹp. Tây tây à, chị không phải nói em chứ, em đúng là có phúc, một lần được những hay. Chị họ bà Tần mỉm cười nói, mọi người nghe xong đua nhau khen phải. Bà Tần nghe khen lập tức quăng hết mọi mực dọc trước đó, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mẩn tràn ngập ý cười. song nét mặt ông Tần không hề khá hơn tí nào phòng khách thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cùng ly cúp cúp cùng với tiếng cười giả tạo có chân thành có lâm phàm ngồi trên sofa bồng trí trạch, ánh mắt sống không không biết vì sao bỗng dưng cô nghĩ đến cha mình có một lúc cô cực kỳ hâm mộ ven tỉ với vương y Bởi vì ở ta có một người cha dám nói với mọi người tôi chỉ có mỗi đứa con gái rượu. Tôi không cưng nó thì cưng ai. Bé con trong lòng hơi cọ quậy kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Thầm mắng mình không biết đủ cuộc sống hiện giờ của cô bao nhiêu người mơ ước có gì mà phải giàu dĩ. Kế đó lại quyết định. Tuyệt đối không thể chiều hai đứa con ra một vương y thứ hai. Thứ ba. Nên mắng thì phải mắng. Đáng thương cho hai cậu nhóc sinh đôi. Hiện giờ còn chưa biết thời thơ ấu dài rằng giặc trong tương lai của chúng sẽ phải chịu rèn luyện thế nào. Kiểu mẹ nghiêm cha hiền điển hình. Ông bố hiền tần vĩnh thừa dịp không có ai chú ý. Lấy ngón tay lén lút chấm một ít bơ nhét vào miệng Việt chạy nãy giờ vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Việt chạy chẹp chẹp cái miệng nheo nước miếng dính bơ ra cười càng thêm ngọt. Tần Vịnh thấy nụ cười của con thì tan chảy. Thầm thụt nhìn xung quanh. Phát hiện vẫn không ai chú ý. Vội vàng quệt một ít lên đầu ngón tay cho vào miệng con. Việt Trạch há miệng còn chưa kịp mút. Ông bố tốt của nhóc liền bị hàng long thập bát trưởng của bà Tần đập cho choáng váng. Làm gì đó? Nó mới có hơn hai tháng sau. Cái gì mày cũng cho ăn hả? Bà Tần thô lỗ bồng Việt Trạch quay lại sofa. Lấy ngón tay tỉ mỉ lau bơ còn dính trên mặt Việt Trạch. hung hăng chừng Tần Vịnh. Cách con đối xử với vương y y vừa rồi làm bà có hơi buồn bực. Có điều hễ nghĩ đến cháu nổi yêu dấu bị vương y, y hạ độc thủ là lại thấy dễ chịu một chút. Đáng đời. Tần Vĩnh đáng thương ôm cái chán bị đập. Mặt may trột giả. Hoàn toàn tương phản với vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng khi đối diện với vương y y ban nãy. Đang than thân trách phận. Một miếng bánh bông lan thơm ngào ngạt ngọt lịm đưa tới miệng. Lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lâm phàm dịu dàng nhìn hắn tay cầm một cái muống đưa mắt ra hiệu cho hắn há miệng. Tần vịnh lập tức cảm thấy nắng xuân ấm áp, vẫn là vợ hắn biết thương hắn. Vội vàng cầm ti ra mi trên bàn lên, cũng xúc lấy một miếng đút cho lâm phàm. Mặt lâm phàm ửng hồng, hơi mất tự nhiên há miệng ăn. Mọi người trà sát da gà nổi lên, nhìn hai người nồng nàn ngọt ngào tràng tràng thiếp thiếp. May là đám má trương đã sớm miễn dịch tỉnh bơ thu dọn dĩa không trên tay khách. Mặt bà tần đen thui tần vịnh cút về phòng ngay. Tần vịnh thu được thánh chỉ. Lập tức nắm tay Lâm Phàm định biến về phòng lại bị tiểu hương cầm điện thoại đưa cho hắn. Nói nhỏ cậu chủ. Ngoài cửa có người tên Thái Duy nói muốn gặp cậu. Tần Vĩnh nghe xong những mày. Đang suy nghĩ có nên gặp hay không thì Lâm Phàm dành trước gặp nói rồi nhìn Tần Vĩnh chờ mong. Dưới ánh mắt tấn công của cô Tần Vịnh đành gật đầu dẫn anh ta vào đình nghỉ mát trong vườn hoa chờ tôi. Hai người chào hỏi khách khứa một tiếng liền về phòng. Lâm Phàm vào phòng. Chuyện đầu tiên là mở tủ vũ khí. Lựa cho mình mấy món vừa tay xong lại lấy một con dao găm đưa Tần Vịnh. Vợ em gặp thằng ngốc ấy để giết nó à tần vịnh khó hiểu cầm lấy sao Nhìn người mình nửa ngày không biết xấu chỗ nào Hắn trơ mắt nhìn lâm phàm xem cô cất đồ trên người mà sao không bị phát hiện Lâm phàm bẻ lại cổ áo Trong đó có xấu một lưới sao Hồi đó khi lão lý muốn nổ lầu Cô đã dùng lưới sao này cắt túi thuốc nổ Có giá trị kỷ niệm cực kỳ đặc biệt. Không, để phòng ngừa thôi. Cách này gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Sau khi trải qua việc chia lìa tần vịnh cô không thể để lịch sử tái diễn lần nữa. Đối với anh thái cô càng thấy khó hiểu hơn. Nhưng nếu có người muốn con cô trở thành cô nhi, vậy thì đừng trách cô vong ăn bội nghĩa. Mười phút sau, hai người bước vào vườn hoa. Từ xa đã thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng đứng trong đình nghỉ mát. Đột nhiên Lâm Phàm nhớ lại, anh ta cũng từng đứng như thế ở phòng bảo vệ tần thị, khi bị cự tuyệt cô nộp đơn. Cũng từng đứng thế này đưa cho cô một hộp thuốc bổ. Nói cô không vì cái gì khác. Vì đứa con trong bụng cô phải cố gắng lên. Gián điệp trong miệng Tần Vịnh và anh Thái mà cô biết, đến tột cùng ai mới chính là anh ta. Anh Thái cảm giác ánh mắt sau lưng quay người nhìn bọn họ mỉm cười nhàn nhạt. Giây phút ấy, Lâm Phàm cảm thấy anh Thái vẫn là anh Thái mà thôi. Nhưng câu kế đó của anh ta đã đánh nát ảo tưởng của cô. Không ngờ anh có thể giết He Gia và Vincent mà về. Lúc nói câu này ánh mắt anh ta nhằm vào Tần Vịnh. Xem ra tin tức anh ta thu được không trọn vẹn. Tần Vịnh cười khẽ một tiếng. Hờ hứng nói sao. Ông chủ anh chết rồi. Anh còn tính bán mạng anh Thái Phước lờ. Lại nhìn lâm phàm bên cạnh Tần Vịnh. Vẻ mặt vẫn như cố phàm phàm. Thật tiếc là anh thất bại rồi. Có điều nếu em đồng ý, anh có thể đưa em đi. Hai người nghe xong ngơ ngơ như bỏ đội nón tình huống gì đây. Chuyện này sao nghe kỳ kỳ. Dẫn tôi đi đâu lâm phàm không nhìn được thốt lên. Tần Vịnh suy nghĩ mấy giây xa sầm mặt, ánh mắt âm u nhìn anh thái trừng trừng. Đương nhiên là đưa em thoát khỏi cái địa ngục này rồi mặt anh thái lộ vẻ căm phấn. Lâm phàm càng khó hiểu hơn địa ngục gì phàm phàm. Tổng giám đốc Lâm đã nói hết với bọn anh rồi. Nhà họ tần này ngược đãi em thế nào, em còn muốn nhấn nhịn chịu đựng nữa. Nếu em vì con chỉ cần em đồng ý đi theo anh, anh sẽ xem chúng như con đẻ nói rồi khiêu khích nhìn vẻ mặt càng lúc càng âm trầm của tần vịnh nhưng anh ta phát hiện tần vịnh nghe dứt hỏi một câu khiến anh ta bất ngờ lâm lỗi nói gì với anh lâm phàm cũng sưởng sốt lặp lại lời tần vịnh tôi bị ngược đãi lâm lỗi nói với anh thế nào anh thái tức không để đâu cho hết chỉ thẳng vào mũi tần vịnh còn giả vờ vô tội tên họ lâm nói rất rõ ràng không phải mày ỷ vào việc lâm phàm yêu mày mà làm sằng làm bậy sao còn mặc cho người giúp việc trong nhà ước hiếp cô ấy nói ra không sợ người ta cười cho mất mặt à lâm phàm động thai mày tưởng bọn tao không biết gì còn không phải vì bị chúng mày ngược đãi hay sao Ông vốn dĩ định nhân cơ hội này trừ mày, không ngờ mày lớn mạng. Hôm nay tao muốn dẫn Lâm Phàm đi. Chúng mày ai cũng không cản được tần viện bị anh ta chỉ mũi mắng. Phát hiện càng mắng cơn tức trong lòng hắn càng xẹp xuống. Sợ cái cầm tuyệt đẹp suy nghĩ một chút. Nói với Lâm Phàm vợ. Anh cảm thấy em nói rất đúng. Chắc là điều tra sai rồi, hắn không có khả năng là gián điệp. Với chỉ số thông minh này của hắn mà làm gián điệp thì quá hạ thấp giá trị của vô gian đạo rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz58 cô vợ đạt công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu chương 59 sau khi lâm phàm ra sức chứng minh nhà họ tần không hề ngược đãi mình anh thái vẫn không chịu tin nói tên họ lâm có bệnh thần kinh hay sao mà nói dối kiểu đấy thì đúng là đầu óc nó có bệnh còn gì tần vịnh sầm mặt nhến răng nhến lợi trong lòng đã đem lâm lỗi ra bầm thây vạn đoạn Lần này nó mà về không chặt giò nó thì không phải tần vịnh. Anh Thái hử một tiếng đột nhiên chụp tay lâm phàm phàm phàm theo anh đi. Người của anh đang ở ngoài. Hôm nay anh muốn dẫn em đi thì không ai cản được lâm phàm hất tay anh ta ra theo bản năng. Lạ lùng hỏi anh Thái. Ý anh là gì lúc đầu anh phải ở lại tần thì Cứ cho là em có thể chờ được đến khi anh thành công. Không ngờ em không trải đời nhiều bị thằng khốn này lừa gạt. Anh không chê em theo anh đi. Mặt anh thái thoáng ngượng ngùng, hắn giọng Không chê tôi lâm phàm lặp lại như cái máy. Tần vịnh móc khăn tay trong túi ra. Cầm tay lâm phàm tỉ mỉ lao chùi. Làm như tay anh Thái có dính chất độc vậy Vẻ mặt ghê tởm mau cút đi Mày cũng có thể thử liên lạc với người của mày Xem chúng còn đó hay không Anh Thái nghe xong kinh ngạc Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chấn tính nếu mày thật sự có bản lính tiêu diệt người của tao Sao còn để tao đi mày sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì đến tao hết Có điều ra phim đặc biệt nhờ tao giữ lại mạng mày, còn lý do thì mày tự đi mà hỏi ông ta. Tần vịnh lau tay xong tiện tay vất khăn đi, đứng thẳng người, khí thế mạnh mẽ nhìn anh Thái. Hai người đấu mắt hồi lâu, Lâm phàm đứng bên rốt cuộc nhìn hết nổi nói anh Thái, anh mau đi đi vừa rồi tuy cô không hiểu hết những gì anh thái nói nhưng cũng nhận ra được anh ta thật tình nghĩ cho cô anh thái suy nghĩ nửa ngày cắn răng đưa cho lâm phàm một tờ giấy lúc nào em nghĩ rõ ràng rồi thì gọi vào số này cho anh anh dẫn em đi nói xong không thèm nhìn cái mặt đã đen xì của tần vịnh sải bước đi Vừa đi vừa ngấm ngầm bấm vô tuyến liên lạc. Phát hiện đúng là người của mình không có ai trả lời. Lâm phàm hơi sưởng sốt thấy anh ta đi dứt khoát như thế. Còn tưởng phải tốn nước miếng một phen nữa mới được. Cúi đầu nhìn số điện thoại một cách liền bị tần vịnh cướp mất. Xé nát vụn, hất nhẹ, bay tán loạn trong gió. Nhớ số của thằng ngu ấy làm cái gì? Nếu không phải ra phim năm lần bảy lượt yêu cầu giữ mạng nó lại. Anh đã xử đẹp nó rồi. Cơn tức của tần vịnh còn chưa hết, khoác vai lâm phàm căm giận. Họ thái này đúng là dám vuốt dâu hùm đòi dắt người phụ nữ của hắn đi. Cũng không hỏi xem hắn có ừ hay không. Anh Thái đúng thật là gián điệp sao? Nhưng sao anh ta lại ở phòng bảo vệ? Em nhớ lúc trước anh ta là bộ đội xuất ngũ Lâm Phàm dối rắm, vỗ cái đầu không đủ chất xám của mình. Không hiểu. Tần Vịnh khẽ thở dài, ngồi xuống ghế dựa trong đỉnh, thuận tiện bồng cơ ngồi lên đùi mình. Giải thích em quên rồi à? Cả công ty đều có ca giám sát Ca ra thuộc phòng bảo vệ quản lý Hắn chọn phòng bảo vệ còn không phải như cá gặp nước sao Cho nên một thời gian dài hồ sơ giả bọn anh cố tình làm đều bị mất trộm Nhưng mãi mà không điều tra ra Nguyên nhân là hắn động tay động chân đối với băng ghi hình ca Mà tên gián điệp chính là hắn Phần vịnh liếc cô một cái, thấy cô nghe đến xuất thần, nói tiếp hơn nữa lúc đó không ai nghi ngờ hắn. Phạm Vi điều tra toàn là quản lý cấp cao. Mãi đến lần trước, Xe Bi tới khu đất đó gặp Gia phim Ông ta vô tình nhắc tới một binh lính mất tích đã lâu mà ông ta cực kỳ thưởng thức. Lấy ảnh chụp chung ra mới bị Xe Bi phát hiện manh mối. Ước lâm phàm thoáng hiện lên cảnh gặp gỡ anh Thái lần đầu tiên. Chợt hiểu ra vậy lần đó anh ta cố ý thua em bằng không với thực lực chân chính của anh ta. Làm gì mà thua thảm hại như thế? Cái này thì anh không biết, vợ anh là vô địch thế giới. Nói rồi cười hì hì hôn trộm cô một cái, cảm thấy chưa đủ lại trộm thêm mấy cách nữa. Ai ra? Nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng quậy lâm phàm nũng nịu đẩy hắn, mặt lại nhốm ý cười đầy xuân sắc. Chuyện nghiêm chỉnh gì thằng ngốc đó mà tính cái gì chứ, không cho phép nghĩ tới nó. Em chỉ được nghĩ về anh thôi tần vịnh ngang ngược tuyên bố. Âm thầm quyết định tối nay để Lý Phương ôm hai thằng con qua phòng khách ngủ. Bằng không bản thân dám sinh bệnh như chơi lâm phàm nhéo cái mặt nhắn nhủi mịn màng như con gái của tần vịnh dếu hắn xem cái đức hạnh của anh này em nói chuyện nghiêm chỉnh là mấy ngày nữa em về đơn vị đi làm tần vịnh mặc cô dày xéo mặt mình trợn mắt bất mãn đi làm không đi không được à không được lâm phàm thả tay nhẹ nhàng vỗ mấy cái cho mặt hắn khôi phục lại như cũ u, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn đẹp trai. Kế đó đứng dậy vào nhà. Tân Vịnh giật mình. Vội vàng đuổi theo vợ. Đội đặc nhiệm nguy hiểm lắm. Em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Phải đó. Nếu cậu gặp chuyện không may. Con cậu sẽ có một bà mẹ kế đến ngược đãi chúng. Ngủ với chồng cậu. Sai tiền của cậu Còn đánh con cậu Ha ha Chân hương vừa vặn vào sân trộm được câu cuối của Tần Vịnh Cười chọc dẻo Đáng chết Cô mới gặp chuyện không may ấy Tần Vịnh thô lỗ nói Dám sủa vợ hắn Lâm phàm vừa thấy chân hương Mắt sáng lên quảng Tần Vịnh lại chạy lên Sao cậu lại tới đây hứ bây giờ tớ không còn giá trị lợi dụng nữa nên không cần tớ tới hạ được thôi tớ đi về chân hương làm bộ muốn đi bị lâm phàm níu chặt sốt ruột nói đâu có bây giờ không phải giờ đi làm sao đàn bà ăn hiếp vợ tôi đều không có ai lấy hết tần vịnh lầm bầm nhìn cái cô chân hương này không vừa mắt tí nào hồi đó nằm bệnh viện còn phải nghĩ hết cách khiêu khích ly dán may mà tần vịnh hắn chẳng những mạng lớn lại càng hấp dẫn nếu không lâm phàm nhà hắn sớm đã sợ quá bỏ chạy rồi lâm phàm nghe xong hung hăng lườm hắn một cái quay đầu cười nhiệt tình với chân hương đừng để ý anh ấy đầu anh ấy mới bị cửa kẹp đó Chú ta vào nhà nói chuyện. Hai người thân thiết kề vai sát tay nhau đi vào nhà chính. Bỏ mặt tần vịnh một mình ai oán đứng giữa vườn hoa hứng gió. Chập, phụ nữ đúng là không có lương tâm vác cái mặt ấm ướt đi vào phòng định tìm hai nhóc con lấy an ủi. Vào phòng khách. Lúc này Lâm Phàm mới chú ý trên lưng chân hương có ba lô. Thắc mắc cậu định đi đâu à chân hương tiện tay đặt ba lô xuống đất. Tự mình đi tới quầy ba nhỏ đằng sau rót lấy một ly nước. Hứng chí quan sát căn phòng trang trí tao nhã này. Lơ đĩnh đáp tớ về bộ đội. Lâm phàm thảng thốt nhìn cô cái gì sao sau khi cậu làm mẹ rồi đầu óc chẳng nhanh nhạy như hồi trước gì cả tớ bị phái tới đội đặc nhiệm là để điều tra nổi gián bây giờ vụ thương đào đã được trình lên trên rồi đương nhiên tớ phải đi về nói xong uống một hơi hết nước đặt ly lên quầy liền đi tới chỗ ba lô mở ba lô đã sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy từ trong túi đựng máy quay lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho lâm phàm một trăm ngày hai đứa con của cậu tớ không tới được rồi nhưng mà quà thì không quên đâu lâm phàm chần chừ mấy giây mở hộp ra thấy bên trong có hai cái bàn tính bằng vàng nhỏ xinh lâm phàm tặng lưới cậu điên rồi đưa quà đắt tiền thế này làm gì coi cậu có tiền đồ ghê chưa Tớ tặng đồ này cho hai cậu chủ nhỏ nhà họ tần còn cảm thấy ngượng nữa là. Với lại đắt hơn nữa chỉ đây cũng tặng không nổi. Hai người chấp nhận đi. Trân Hương cười hi hi, đeo ba lô lên vỗ vai cô được rồi. Tớ đi đây. Lâm phàm hấp tấp níu cô lại sao đi gấp thế mấy ngày trước định nói với cậu rồi. Nhưng cậu lặn lội đi tìm chồng tớ tìm cậu chỗ nào chân hương chọc vẻo, thấy mắt lâm phàm bắt đầu rơm rớm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra được rồi đâu phải sinh ly tử biệt đâu chỉ chỉ về bộ đội thôi mà liên lạc điện thoại nói xong không đợi lâm phàm phản ứng liền bước đi bóng lưng thanh tao mà kiên nhị. lâm phàm gục đầu đứng trong phòng im lặng nửa ngày mới đưa tay chùi khói mắt Gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, nếu không phải tố chất tâm lý của cô mạnh mẽ sợ là cô đã suy sụp từ sớm. song cô không rẻ nửa tháng sau cô thật sự suy sụp. Sáng hôm đó, lâm lỗi vừa khỏe hơn bị gia phin phái người đưa về nhà. Thân là mỡ của lâm lỗi tự nhiên bà Tần phải đi thăm do ông tần và tần vịnh đều xử lý công việc ở công ty lâm phàm lại về đơn vị làm thủ tục phục chức nên bà tần đành dẫn theo lý phương ôm cặp song sinh đến nhà họ lâm tất cả đều sóng yên gió lặng sau khi bị thương lâm lỗi thay đổi tính nết trở nên trầm mặc ít lời Ông bà Lâm cũng vì lo sầu mà bạc thêm vài sợi tóc. Thấy bà Tần bồng hai đứa cháu tới thăm. Mọi người lên tinh thần hàn huyên một hồi. Không ngước khen ngợi. Yêu thích hai đứa trẻ. Nhưng sau khi bà Tần ăn trưa ở nhà Lâm lỗi xong. Chào mọi người ra xe về nhà lại phát hiện há lan mê man gục trên vô lăng. Bà Tần và Lý Phương phản ứng lại. Đẩy cửa xe đình xuống lại cùng bị người ta dùng khăn bịt miệng. Ngửi mùi xong hai người cũng gục xuống. Quản gia nhà họ Lâm vô ý liếc thấy xe nhà họ Tần vẫn đậu nguyên tại chỗ. Mãi mà không đi. Nghi ngờ bước lên đình hỏi có cần giúp đỡ hay không mới bàng hoàng phát hiện người trong xe đã hôn mê hết vội vàng gọi mọi người đồng thời báo cảnh sát, thông báo cho nhà họ Tần. Đợi Tần Vịnh và mọi người hấp ta hấp tấp chạy tới nhà họ Lâm mới biết một tin tức khiến bọn họ tuyệt vọng. Cặp song sinh đã mất tích. ba Tần tỉnh lại gào khóc, ngất đi vì sốc mấy lần. Lý Phương cũng khóc thút thít, hiển nhiên là quá sợ hãi. Tần Vịnh choáng váng, Cắn răng cố chống đỡ chờ cơn toán qua đi. Đứng trong phòng khách nhà họ lâm toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm đáng sợ. Hai mắt bắn ra ánh sáng âm chết người. Sắc mặt ông tần tái xanh. Nghe xong tin chạy thẳng đến sở cảnh sát. Không làm thủ tục như trình tự bình thường mà xông thẳng vào phòng cảnh sát trưởng. Mọi người diều bà tần đã khóc đến ngất lên ngất xuống cùng Lý Phương run lẩy bẩy như chim sợ cành cong về nhà. Rốt cuộc cũng xử lý hết mọi việc ở đơn vị. Lâm Phàm vui vẻ hưng phấn về nhà. Vừa nghĩ đến chồng con chờ cô ở nhà. Lòng lại ngọt ngào như uống mật ong. Nhưng vừa vào sân cô đã phát hiện không khí hôm nay hết sức kỳ cục. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt trốn tránh, không ai dám nhìn thẳng. Lấy làm lạ đi vào phòng khách. Không thấy bà Tần bình thường vẫn ngồi trên sofa đùa cháu. Cũng không thấy ông Tần đáng lý ra phải ngồi bên ngoài cửa sổ tự tay tỉa hoa. Chỉ có Tần Vĩnh đang vòng hai tay trước ngực. Ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ sắc mặt âm u. Cô về hắn cũng không phát hiện. Lâm phàm lén lúc cười trộm. dè giặt đi lên trước dùng hai tay bịt mắt hắn. Cố ý bắt trước giọng lâm lỗi. Ôm ôm lên tiếng anh hò. Mày đang nhìn gì thế tần vịnh giật mình. dáng nặng ra một nụ cười. Vươn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cô sao giờ mới về hì hì. Xấu hổ quá hôm nay nói chuyện với đồng nghiệp nhiều một chút em có nhắn tin nói không cần chờ cơm em mà lâm phàm biếu môi bất mãn vì tần vịnh không phối hợp với mình đảo mắt một vòng thắc mắc ba mẹ đâu mẹ không thoải mái ở trong phòng ấy hôm nay tần vịnh nói chuyện dịu dàng lạ thường lâm phàm nhảy cảm phát hiện ra có chuyện mẹ sao vậy bệnh ạ? Em đi xem thử. Nói rồi đỉnh lên lầu, lại bị Tần Vịnh kéo lại. Không sao, có má trương rồi. Em đừng đi làm gì. Lâm Phàm nghe xong càng nghi ngờ thêm, nghĩ nghĩ một chút bèn thỏa hiệp được rồi, vậy lát nữa em đi. Việc trạch và trí trạch đâu? Chị Phương bế hạ thấy mặt Tần Vịnh âm trầm khó hiểu nụ cười trên mặt lâm phàm từ từ biến mất, nhìn hắn đăm đăm hồi lâu, đột nhiên biến sắc, bước lên một bước đỉnh sông lên lầu, tần vịnh nhanh tay lẻ chân vội vàng ôm lấy cô, lại bị cô điên cuồng đấm đá thả em ra, để em đi lên tần vịnh ôm chặt lấy cô từ đằng sau, vội mặt vào hóm cổ cô, mặt cô rãy rua như điên rốt cuộc lâm phàm tuyệt vọng bắt đầu khóc sống lên tần vịnh anh nói cho em biết đi con em đâu con em đâu giọng cô khàn đặc run rẩy e dè lại có chút bất ổn các bạn đang nghe chuyện tại truyện âu 59 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi phạm thu chương 60, căn phòng nhỏ tối mù âm u Hai đứa trẻ con nằm trong tã khóc khan cả giọng. Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng không lớn lắm. Một ả đàn bà đứng trong bóng tối không nhìn rõ mặt mũi. Nhớn nhắc túm lấy người đàn bà đang run lẩy bẩy bên cạnh chửi bới mau đi cho bú. Không được để chúng khóc, người đàn bà loạng choạng, cố gắng khống chế cơn khủng hoảng của mình. Bồng đứa nhỏ lên dưới ánh mắt của đám đàn ông trong phòng. Vén áo để lộ bánh bao trắng nõn. Thử cho bú nhưng đứa bé ngoẹo đầu cự tuyệt đồ ăn đưa đến miệng. Nhắm mắt gào khóc. Tiếng khóc đó kích thích thần kinh người đàn bà thật mạnh. Lúc này, gã đàn ông đứng bên bước lên một bước cô chủ. Bọn chúng cứ tiếp tục khóc như thế sớm muộn gì chúng ta cũng bị lộ. dứt khoát đã chót thì chết. gã đàn ông đưa tay làm động tác xít. à đàn bà thấy vậy trong mắt thoáng qua một tia hoàng hốt. căng thẳng đáp để tao nghĩ đã đi tới đi lui không ngừng. người đàn bà cũng ra sức làm cho bọn trẻ bú sữa của mình. chị ta vốn là bảo mẫu trong nhà cô chủ. đợt trước sinh con. Xin nghỉ ở nhà ở cứ. Ai ngờ hôm nay bỗng dưng bị cô chủ bắt ép đến đây. Nhìn tình hình trước mắt là biết, chuyện này chắc chắn âm y lớn. Một đêm này là đêm đáng sợ nhất trong đời Tần Vịnh. Các con mất tích không rõ, mẹ nằm liệt giường không dậy nổi. Lâm Phàm càng tệ hơn. Thần trí mơ hồ, Sau khi biết con bị bắt cóc, bất ngờ là cô không khóc không ấm y. Chỉ lặng lặng ngồi trong nhà kính đồ chơi của con. Ánh mắt trống sống vô hồn. Cô cứ dịu dàng nhìn chăm chú vào cái nôi trẻ con trống không. Nhẹ nhàng đưa nôi. Nguyên một đêm cô cứ đưa nôi như thế. Tần Vịnh đứng đằng sau cô. Ánh mắt đầy đau đớn. Đột nhiên Lâm Phàm ngẩng lên. Dường như đang cẩn thận lắng nghe. Ngoài đầu nói với hắn chồng. Có phải trí trạch đang khóc bên chỗ chỉ phương không? Anh mau bồng con lại đây. Tân Vịnh giật mình. Bán tín bán nghi nhìn chung quanh. Kế đó hắn mới nhận ra Lâm Phàm đang nảy sinh ảo giác chôn mình vào nơi sâu nhất không chịu đối diện với sự thật. Cuốn quýt đi tới cạnh cô định kéo nôi ra lại bị cô túm lại, sắc mặt khó chịu anh làm gì thế? Muốn dành con em Hà Lâm phàm em tỉnh lại đi tần vịnh phát hiện mỗi một chữ mà hắn nói ra đều mất sức lực rất lớn. Ánh mắt trông đợi nhìn cô, hy vọng cô đủ tỉnh táo xong lâm phàm vẫn giữ chặt lấy nôi mỉm cười với cái gối việt trạch con phải khỏe mạnh lớn lên để ba đưa con và em đi học được không trả lời cô không phải là nụ cười hoặc tiếng khóc của bé chỉ có gió đêm lướt qua cây cỏ phát ra tiếng sột soạt thê lương mà u oán tần vịnh rằng lấy cái nôi ném qua một bên Lâm Phàm thét lên một tiếng thất thanh, lồm cồm bò tới cái nôi bị hỏng lăn lóc trong góc nhà. Hoàng hốt gào lên Việt Trạch. Việt Trạch lúc cô bò được đến chỗ cái gối đầu và cái chăn nhỏ nằm trơ trọi trên đất, tìm quanh các góc không có kết quả, bắt đầu ôm đầu mình thét chói tai. Mỗi tiếng thét đều cắt thật sâu vào lòng tần vịnh bỗng nhiên lâm phàm hung tợn ngẩng đầu chừng hắn túm lấy chăn quất lên người hắn anh trả con cho em mang con trả cho em trả cho em bút một cái tát tai nặng nề rơi lên mặt lâm phàm lâm phàm bị đánh choáng váng lệch đầu qua một bên đờ đẫn thở dốc chiếc chăn sớm đã rách te tua lông vịt bay tung tóe giải rác cả căn nhà kính tinh xảo rơi là tả trên đầu trên vai hai người lâm phàm tỉnh lại đi em nhất định anh sẽ tìm được con nhưng nếu em điên rồi anh phải làm sao đây tần vịnh nói đến đó khóc nức lên vươn tay ôm chặt lấy cô vùi đầu vào tóc cô cho dù hắn cố gắng kìm nén vẫn không ngừng được tiếng nấc nghẹn ngào lâm phàm bị đánh hoàn hồn run rẩy ôm lấy hắn dán mặt vào ngực hắn khóc nức nở làm sao đây tần vịnh chúng ta phải làm sao đây trăng treo lơ lửng trên không ánh sáng dịu dịu dài trên mặt đất nhìn rõ buồn vui đau khổ của mọi người Phái gió đêm kéo lên khúc nhạc phối hợp với tiếng nức nở của người trong phòng. Sáng hôm sau. Minh Nguyệt cử nhạc thương cảm suốt đêm bị thay thế. Thái Dương đại diện cho hy vọng từ từ nhô lên. Chỉ có gió đêm vô hình kia là dề già không chịu rút lui. Lâm phàm khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Co giúp trong lòng Tần Vĩnh đưa tay che lại ánh sáng trói mắt chậm rãi mở mắt ra tần vịnh cũng đã sức cùng lực kiệt dựa lưng vào vách kính chợp mắt Cái cầm bình thường sạch sẽ giờ phút này đã nhú một lớp dâu lưa thưa lâm phàm thử vươn người cả người nhũng ra may mà tần vịnh phát hiện kịp thời theo bản năng đưa tay ôm cô lâm phàm cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu chua xót vùi mặt vào ngực hắn, Tần Vịnh là chỗ dựa cuối cùng của cô, mà động lực chống đỡ cô là tìm kiếm các con